bài giảng ngày 31 tháng 5 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Theo chú giải có tám tâm có căn tham gọi là Saraga Chitta tâm ái dục, hai tâm có gốc sân, Sadosa Chita và tất cả các tâm bất thiện có gốc si, Samoha Chita Những hành giả thời xưa, khi được giải thích về tâm đến chừng đó là đủ để họ hiểu được niệm tâm. Hành giả không thể ghi nhận được tất cả cùng một lúc tám tâm vương có gốc tham, cũng như cùng một lúc ghi nhận được các tâm có gốc sân và si. Hành giả hiểu được sự liên hệ giữa các tâm vương và tâm sở qua thiền tập theo sự chỉ dạy của cố hòa thượng Mahasi ngài dùng loại ngôn ngữ thường dùng hàng ngày để giải thích về tâm nhưng theo vi diệu pháp tám tâm có gốc tham hai tâm có gốc sân và hai tâm có gốc si nhưng đấy chỉ là lý thuyết còn trong thực hành khi quán sát tâm Hành giả không cần phải nhớ tám loại hay hai loại như trong sách vở. Theo lý thuyết, cần phải nhớ bao nhiêu tâm, nhưng thực hành niệm tâm thì không phải theo cách như vậy. Suttamayanyana là kiến thức thu thập từ sách vở. Suy nghĩ, tưởng tượng về tâm không phải là thực hành niệm tâm chita lupasana hành giả trực tiếp hành thiện minh sát khi phát triển được tuệ giác phân biệt danh sắc sẽ có khả năng niệm tâm abhinata gồm abhi và nhata abhi có nghĩa trí tuệ phi thường nhata là sự vật thuộc chân đế các tâm tục thế và các tâm khác được hiểu bằng trí tuệ phi thường, Abhinyana. Trí tuệ phi thường này hình thành như thế nào? Trí tuệ phi thường này hình thành trong thiền tập, khi hành giả niệm vào đề mục sinh khởi trong hiện tại. Khi hành giả niệm vào sự phong xét, hành giả hiểu được bản chất thực sự của yếu tố gió qua sự căng, giãn, Chuyển động Biết được bản chất của hiện tượng là loại trí tuệ phi thường Từ đứng sang ngồi, nếu hành giả niệm cẩn thận, sẽ thấy có hàng loạt tác ý và chuyển động sinh khởi trong lúc hành giả hạ người xuống Khi niệm đúng lúc có sự hạ người, hành giả hiểu được một cách biển biệt danh và sắc Tác ý ngồi là danh, và chuyển động ngồi là sắc. Sự hiểu biết này được xem là loại trí tuệ phi thường. Tiếp tục tu tập, hành giả phát triển được sự hiểu biết về nhân quả, về vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả sẽ không còn tin vào hồn và hiểu thế nào là đặc tướng chung Samanya lakkhana ăn giả thấy sự sinh diệt và cuối cùng chứng đắc đạo quả. Bắt đầu từ sự phân biệt được danh sắc cho đến thực chứng đạo quả, tất cả được xem là trí tuệ phi thường. Trí tuệ này có được từ sự thực chứng cá nhân. Đó là sự hiểu biết sự vật như là. Sự hiểu biết này Vượt xa sự hiểu biết qua sách vở và hiểu biết qua suy tư chaitanya Sự hiểu này tạo nên từ thiền minh sát. Sự hiểu biết này vượt cao hơn sự hiểu biết qua chứng đắc thiền trong thiền chỉ. Sự hiểu biết trong thiền minh sát, hay còn gọi minh sát tuệ, hình thành bắt đầu từ sự hiểu biết về danh sách đến sự hiểu biết về đạo quả minh sắc tuệ vượt xa sự hiểu biết qua sách vở qua suy nghĩ hay qua sự chứng đắc các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới trong thiền chỉ tại sao minh sắc tuệ được coi là phi thường vì đó là trí tuệ hiểu biết bản chất thực sự của chân đế thiền chỉ không cho hành giả sự hiểu biết về chân đế. Muốn có sự hiểu biết phi thường, hành giả phải giữ chánh niệm liên tục không ngừng giây nào. Hành giả phải thấy giá trị của pháp hành. Hành giả tu tập một cách tinh cần để hành giả hiểu được sự thật tuyệt đối, hiểu được chân đế. Minh sắc tuệ vượt xa sự hiểu biết qua sách vở, suy tư hay qua thiền chỉ. Hành giả đừng nên thỏa mãn với sự hiểu biết qua sách vở, suy tư hay chứng đắc các tầng thiền. Hành giả nên niệm vào đề mục ngay lúc đề mục sinh khởi trong hiện tại khi hành giả có tham ái hãy niệm ngay vào tham ái khi hành giả có sân hận hãy niệm ngay vào sự sân hận khi hành giả có si mê hãy niệm ngay vào sự si mê bất kỳ ba loại tâm này xuất hiện hành giả hãy ghi nhận ngay lập tức để sự ghi nhận có hiệu quả Hành giả đừng suy nghĩ đánh giá đây là tâm thiện hay sân hay tham hay si Nhưng hãy ghi nhận ngay lập tức Khi hành giả biết mình đang dính mắt Hành giả niệm dính mắt dính mắt Khi ham muốn niệm ham muốn ham muốn Khi thèm khác niệm thèm khác thèm khác khi giận niệm giận giận khi bất mãn niệm bất mãn bất mãn khi hành giả không niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh cần tâm không được giữ an trụ trên đề mục tâm vuột khỏi đề mục quán sát sẽ phát sinh phân vân hoài nghi là tâm có gốc si mê samoa chitak các tâm có gốc si mê sinh khởi khi chánh niệm không có mặt nếu hành giả thực hành cẩn thận đúng phương pháp hành giả niệm phòng xẹp bằng sự hướng tâm và tinh tấn sẽ phát triển được chánh niệm và ngay cả lúc tâm rời khỏi đề mục hành giả lập tức biết ngay mình không theo dõi được đề mục Khi dở, bước, đạp, hành giả hãy chú tâm chặt chẽ vào sự dở, bước, đạp. Và khi tâm phóng đi khỏi sự dở, bước, đạp, hành giả sẽ nhận biết được ngay mình không giữ được tâm trong sự dở, bước, đạp. Thất bại trong sự ghi nhận Để tâm ghi nhận, vượt mất đề mục, là hành giả có tâm thuộc gốc si, Samohacchita. Khi hành giả ghi nhận đề mục ngay lúc sinh khởi, hành giả hiểu được bản chất thực sự của đề mục. Nhờ hành giả niệm một cách hiệu quả, hành giả biết được bản chất thực sự của đề mục. Hành giả có tâm vắng bóng si mê. Vita Moha Chita Kể ngôn Bất kỳ tâm gì đang sinh khởi trong hiện tại, hành giả phải niệm ngay để thấy được bản chất của tâm. Và như vậy, hành giả quan tâm. Chita Nupasana Tham, sân, si là căn bất thiện khi tâm thiện xuất hiện thì không có tâm bất thiện khi tham sân si vắng bóng thì tâm sẽ trong sạch khi hành giả niệm liên tục vào các đề mục đang sinh khởi chánh niệm phát triển chánh niệm phát triển giúp tâm ghi nhận giáp mặt trực tiếp với đề mục liên tục hình thành sát na định Khi sát na định phát triển mạnh mẽ, tham sân si không thể sinh khởi. Khi có chánh niệm chặt kẽ với đề mục, hành giả thấy được bản chất thực sự của đề mục. Hành giả hiểu được lúc ấy tham sân si vắng bóng. Nhờ vậy, hành giả có sự hiểu biết sâu sắc về giáo pháp karmapya vốn không phải là điều dễ nhận ra khi thoát khỏi ảnh hưởng của tham sân si thì bản chất thâm sâu của giáo pháp được thấy một cách dễ dàng và rành mạch sukhatta dù giáo pháp có thâm sâu nhưng khi tham sân si vắng bóng thì giáo pháp trở nên rõ ràng và dễ hiểu Muốn hiểu giáo pháp rõ ràng và rành mạch, hành giả phải niệm và đề mục bằng sự hướng tâm và nỗ lực tinh cần. Tâm lúc ấy hoàn toàn vắng bóng, tham, sân si. Kệ ngôn Giải thoát khỏi trạng thái đối nghịch Muốn giải thoát khỏi bất thiện tâm, tham sân si, hành giả cần phải tu tập đúng phương pháp. Nếu không tu tập đúng phương pháp, tâm sẽ bị lắm nhơ vì các tâm bất thiện. Khi có sự hướng tâm hoàn toàn vào đề mục, dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng không phát sinh khi tâm chánh niệm gắn chặt vào đề mục hành giả hiểu được sự thật nên không còn si mê ngay khoảnh khắc hiểu được bản chất thực sự của đề mục tâm hành giả hoàn toàn vắng bóng tham sân si tâm trong sạch hoàn toàn thoát khỏi các tâm bất thiện có được sự trong sạch thiện lành Là kết quả từ sự học và nghe phương pháp tu tập đúng đắn. Hằng ngày, hành giả nên lắng nghe một cách cẩn thận sự chỉ dạy về việc tu tập. Khi hành giả vào trình pháp, hành giả cũng phải lắng nghe cẩn thận lời chỉ dẫn của thiền sư và làm theo sự hướng dẫn một cách cẩn trọng. Muốn vậy, hành giả cần phải có sự tin tưởng nơi thiền sư, có niềm tin nơi pháp hành, có sự hiểu biết về lợi lạc đem lại từ kết quả thực hành. Kệ ngôn Lắng nghe cẩn thận sự hướng dẫn cùng với niềm tin nơi Đức Phật là người chỉ đường cũng như với niềm tin nơi pháp hành. Do đó, nếu hoài nghi nơi pháp hành, thì sự tu tập không có hiệu quả. Nếu hoài nghi nơi lợi lạc của pháp hành, phân vân không biết pháp hành này có thực sự đem lại lợi lạc hay không, thì hành giả chỉ phí thì giờ vô ích. Tâm hành giả bây giờ đang có si mê. Nếu hành giả có niềm tin nơi pháp hành, nơi lợi lạc của pháp hành, và thực hành đúng phương pháp, hành giả sẽ đạt tiến bộ nhanh chóng. Hành giả có thể đạt tiến bộ trong vòng vài ngày nếu hành giả tu tập đúng theo phương pháp chỉ dẫn. Đức Phật là người đặt ra phương pháp tu tập để phát triển tâm và trí tuệ thiền sư chỉ là người thay mặt đức phật chỉ dẫn lại cho hành giả hành giả phải có niềm tin nơi thiền tứ niệm xứ tin rằng sẽ đem lại sự trong sạch cho tâm vân vân có niềm tin nơi đức phật nơi giáo pháp sẽ tạo nên sự quyết tâm có được lợi lạc quyết tâm giải thoát khỏi bất thiện tâm tham Sân si. Nếu có được sự quyết tâm như vậy, hành giả sẽ vận dụng tinh tấn vào việc tu tập. Khi niệm vào đề mục, hành giả niệm bằng nỗ lực tinh cần. Hành giả can đảm chịu đựng những sự đau nhức. Hành giả can đảm chấp nhận cuộc sống ăn ít ngủ ít. Hành giả đem hết nỗ lực, tinh cần để không mất chánh niệm. Khi hành giả tinh tấn, tâm hành giả sẽ trở nên năng động, tỉnh táo, luôn luôn sẵn sàng ghi nhận đề mục một cách kịp thời bằng sự hướng tâm và tinh tấn. Nếu không niệm được đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn, tâm sẽ trở nên co rút. Thụ động Sankhata Chitta Hành giả cảm thấy giải đải Muốn bỏ cuộc Hành giả muốn tu tập Một cách thoải mái Hành giả cảm thấy mệt mỏi Không muốn cố gắng nữa Hành giả thích thú Hưởng thụ sự ngủ nghỉ Maita -sukha. Hành giả không có sự quyết tâm Tâm hành giả co rút Biến nhát xâm nhập tâm Sankhita hành giả sơ cơ thường hay bị loại tâm co rút này. Hành giả hãy niệm ngay lập tức khi chúng sinh khởi nơi tâm. Có hành giả có niềm tin nơi pháp tứ niệm xứ Thế nhưng hành giả lại quá phấn chấn. Khi quan sát thì mục, có quá nhiều tinh tấn nên nhắm chặt đề mục, tâm nằm xa đề mục, gọi là udācchak và tâm tưởng tượng, suy nghĩ liên tục, gọi là viññātā. Khi có quá nhiều tinh tấn, tâm trở nên bất an, tán loạn. Trong trường hợp này, hành giả cần có sự suy tư. Manasikara để điều chỉnh, tạo sự quân bình nơi tâm, sao cho tâm ghi nhận bắt kịp đề mục. Với sự vận dụng tinh tấn vừa đúng, tâm có thể bám chặt được với đề mục. Khi hành giả có sự bất an, phóng dật nơi tâm, hành giả hãy ghi nhận kịp thời. Thực hành như vậy là niệm tâm, Tritta Nupassana. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật.